Đồng thời, ông cũng phản ánh được bức tranh hiện thực của xã hội nông thôn Nam Bộ lúc bấy giờ. Ngay bây giờ là phần tiếp theo của tiểu thuyết Cả Bóng mú, Mời quý thính giả lắng nghe. Ngoài đường xe lính kính chạy rú lên, tiếng tù hít tấp lê in ỏi. Xe mô tô trí xuống liên thanh rô máy ào ào, tiến ra chặn các mối đường đổ vào thành phố.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 Nó đang thăm dò lực lượng ta. 10 giờ trưa hôm ấy, cả thành phố truyền một tin như chớp. Quốc khởi nghĩa đã vào cây lậy. quân Tam chạy thoát. Một sen đầm pháp và mấy tên lính bị bắn chết ở xoài hộp. Đường giao thông từ Sài Gòn về lục tỉnh bị bế tắc, Bọn hội tề địa chủ, chạy cano băng đồng, lội ruộng nhốn nháo tập trung về thành phố. Bước đi mỗi bước cặp mắt lắm là lắm lét. Qua ngày thứ hai, đâm máy 356 vẫn chữa chưa xong. Sáng hôm thứ ba,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 mặt mài biến sắc chị chỉ kịp nói vào tay đấu một câu khu vực ta dở rồi hai kiệt bị bắn chết anh tìm tôi ở chợ cũ mắt đấu lóa những vòng tròn anh vịn vào thành sắt trên sân ga cho khỏi ngã chị tấm thình lầm lũi bước qua hai hàng lính kính mã tà nhìn chăm chạp giao mặt từng người khuất trong đám đông Quốc khởi nghĩa các nơi đuối dần một tuần lễ sau bọn pháp quy động tập trung các lính cai tổng hội tề mở những cuộc ruồng vào các xã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 bốn cây cột thành thang đứng lêu nghiêu khói còn âm ỉ bụi tre bên bờ giếng nám đen rũ ngọn xuống như một cái đầu đang khóc đẩu thấy ngực mình nhói lên như bị đặt một cục than đá cháy lòe lửa xanh anh dụi mắt hai ba lần coi có phải thật không chiếc xe hỗn hển kéo còi bánh rít ken két mỗi lúc một xa dần tối hôm đó anh đến tìm chị tám thình trong một gian nhà lá khu chợ cũ chị tám thình thấy mặt anh nước mắt chị tuôn ràn rụa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 Những mái đầu ngẩng lên trên một bờ đìa, đấu đứng dậy, đánh diêm châm lửa hút, mắt anh long lên nhìn một đoàn xe thuần tiểu, súng lấp lưỡi lê tua tủa, chồm chồm, quét ánh đèn pha về hướng cầu chỉ. Khởi nghĩa Nam Kỳ như một ngọn lửa gặp gió to, rụi dần, rụi dần sau một cơn mưa trút nước.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 Hai mắt xanh lè của Tên Cò cười nheo lại, dưới sóng mũi nhọn quát như mỏ diều hâu. "Phải, nó vẫn làm chung với mày không?" Năm Kiên gật đầu. "Nó có vô cộng sản không?" Ai phá hỏng đầu máy 356 ngày 23 tháng 11. Năm Kiên lắc. "Rồi từ đấy, anh không nói một tiếng gì nữa, nhắm mắt lại thiêm thiếp như một người ngủ say." Tên Cò lồng lộn đá về đinh vào bụng, vào ngực anh như điên dại.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 một màu tím bầm tanh đến lộn mửa hôm sau nam kiên chết đỗ bị tra tấn mỗi ngày hai buổi đủ thứ cực hình máy bay tàu lặng châm điện vào ngọc hành anh vẫn không hé răng khai một lời mỗi lần bị roi đoàn đánh đập anh thấy hiện lên đôi mắt nam kiên đầy trồng trắng hé nhìn anh đau khẽ lắc nửa tháng sau chúng đưa anh lên giam ở khám lớn sài gòn về tội ăn cắp hàng của kho nhà rồng có tiền án đã sửa giấy thuế thân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 Qua tầng nguyên, qua phước hòa sắp tới lăn từ sông, thanh lợi, thi trời đã gần tối. Hai bên đường rừng cao su liên tiếp gió lộng âm u rít dài qua những cành lá rậm kêu o o. Hết rừng cao su lại đến rừng chồi xa xa giá ánh lửa chập chờn của đồng bào thiểu số làm củi, heo hút trong hơi đất xông lên mờ mờ như sương trắng. Những ngọn đèn pha vàng ệt quét một làn ánh sáng qua các thân cây xù xì. Nhánh cong xuống như những cánh tay ma quái thò ra mặt đường. Bà Rá là ngọn núi cuối cùng của dãy Trường Sơn cao gần 900 thước, trên dên giữa rừng bụi ngút ngàn của tỉnh Biên Hòa. Bọn Pháp dùng làm nơi an trí gần 1.000 tù chưa thành án. căn tà lai danh tù chính trị từ năm 1939 cách đó gần 100 số, cũng đã giờ về đây. Anh em tù thường bảo nhau, giao bà Rá như cá vào hũ, một con kiến cũng không bò lọt ra khỏi trại tập trung này.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 Từ lúc Hồng quân Liên Xô bắt đầu phản công, hai người khoái trá bắt đai nhau cười ha hả. Nam bộ ráo riết chuẩn bị giờ tổng khởi nghĩa. Các tổ chức quần chúng ngày đêm củng cố hàng ngũ dưới ngọn cờ chỉ đạo của giai cấp vô sản và mặt trận diệt minh. Tin Hồng quân Liên Xô vào đến Bá Linh như một tiếng rét dán vào đầu bọn giặc lùng đang lê thê kéo gom dài đi thất thiểu. 20 sư đoàn của phát xích Nhật cũng bị Hồng quân đánh tan ở Mãn Châu. Toàn bộ quân phát xích Đức, Ý Nhật đầu hàng.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 trong một cuộc mít tinh ở châu thành rạch giá đấu dựa bước xuống diễn đàn giữa tiếng vỗ tay hoàng hồ chưa dứt thì một cụ già xô lấn dạt đám đông chạy đến ôm chầm lấy anh hai bàn tay cụ rung rẩy cháu đấu trời ơi cháu còn sống đây sao đấu nhìn một giây dục ôm cụ nghẹn ngào cụ tắm hiền cháu đây cháu là đấu đây trên gương mặt đen sạm gan góc của anh lăn tròn hai giọt nước mắt xuống má cụ tắm hiền khóc khô khô hét lên gọi lại phía sau lưng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 Ba người ngồi trong một căn phòng, cửa sổ mở ra phía biển. Bức ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh khắc một bảng lấp lánh sáng ngời trong khung kính. Lá cờ đỏ sao vàng rung rinh trong hơi gió thoảng phủ từ trần nhà xuống gần đến mặt đất. Cụ Tám Hiền giàu giàu nét mặt nhìn đấu nói. Từ lúc cháu bỏ làng lên Sài Gòn rồi, sống kèo nèo này xảy ra không biết bao nhiêu tai họa. Mẹ cháu bị hương cả hùng thuốc chết, nó dở nhà cháu về các chuồng trâu. Bác Thạch Khum cũng bị hương quảng phách. dẫn tào cáo đến bác về tội nấu rượu lậu bị đánh chập lá mía bỏ mình trong khám vợ bác buồn rầu bỏ làng về Bạc Liêu còn con Kim Diêu thì nghe tin cháu chết nó bỏ đi đâu biệt tích không biết sống thác thế nào mà từ đó đến giờ bạc vô âm tính đấu nén tiếng thở dài tăng hắn một lúc nói cháu có nghe tin ấy lúc cháu bị giam ở khám lớn Sài Gòn gặp hi tỷ tư u nhìn ra phía biển lơ đệnh đưa tay lên nhổ rau càm Vậy mà cháu không có một lời một chữ nào nhắn về cho làng xóm biết tin. Sao cháu tệ bạc quá vậy? Đấu cầm tay thư u ngậm ngùi. Tôi lên tới Sài Gòn có gửi mấy cái thư về nhà. Không hiểu sao mà thư không tới. Tôi ra tù chưa được bao lâu, kế bị đại đi bà rá. Dược trại giam về đây mấy tháng, nhiều lúc cũng muốn về thăm bà con quê xưa cảnh cũ. Nhưng công việc bề bộn quá. Giả lại cũng chưa phải là đến lúc tôi ra mặt. Cụ tám hiền cười hệt hạt, dỗ dỗ lên đùi tư u. thằng đấu bấy giờ là người lớn rồi, lại thêm gánh giác quốc gia đại sự. Phải nhỏ nhất như hồi còn ở xóm kèo nèo sao? Chuyện nước lo trước chuyện nhà, chẳng qua chú tư u nó nhớ quá thì phiền trách vậy thôi. giang học đến đây là hết mình chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngọc dứt